ba chú heo con ngày sữa ngày xưa có ba chú heo con sống cùng mẹ trong một ngôi nhà nhỏ đến lúc chúng phải rời xa gia đình và tự chăm sóc bản thân mẹ chúng gọi ba chú heo con lại bên cạnh ba các con của ta đã tới lúc các con phải ra ngoài khám phá thế giới bên ngoài các con hãy đi bắt đầu cuộc sống mới nhé nhưng đừng quên rằng Khi các con làm bất cứ thứ gì thì các con phải làm cho hết mình Đó là cách duy nhất và tốt nhất để tồn tại Thoáng buồn, xen lẫn với háo hức bà chú heo con tạm biệt mẹ và bắt đầu lên đường Sau một lúc chúng tìm được mấy miếng đất để có thể cất nhà cho riêng mình Chú heo út quyết định xây ngôi nhà của mình bằng rơm Cậu nghĩ rằng đó là cách dễ dàng và mau lẹ nhất để xây nhà Bằng cách này, cậu sẽ còn nhiều thời gian để chơi Chú heo út hoàn tất ngôi nhà trong vòng một ngày Cậu la lên với hai chú heo còn lại Này, các anh, em làm xong rồi đó Chú heo lớn nhìn vào căn nhà <cười> được rồi, nhưng căn nhà này không vững chắc đâu Làm sao nó bảo vệ em khỏi chó sói được Chú heo út không quan tâm tới lời khuyên của anh trai mình Anh đừng lo, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu Ừ, mai mốt đừng có nói là anh không cảnh báo em đấy nhé Chú heo thứ hai quyết định làm nhà của mình bằng gỗ Chú nhặt gỗ từ những cành cây ở tuốt trong rừng Và quyết định làm một ngôi nhà ấm cúng Chú heo giữa mất ba ngày để làm nhà Căn nhà này thì vẫn chắc hơn so với ngôi nhà bằng trơm Chú heo lớn tiến về phía trước mặt cậu Em yêu dấu à, em nghe đây, em làm tốt lắm Nhưng căn nhà trông không được an toàn lắm Căn nhà này có bảo vệ chúng ta khỏi chó sói được không? Chú heo giữa trả lời Anh đừng lo, căn nhà này rất an toàn rồi Được rồi, mai mốt đừng nói là anh không cảnh báo em nhé Trong khi hai chú heo kia hưởng thụ trong ngôi nhà mới xây Thì chú heo lớn nhất vẫn kiên trì làm việc Bởi vì chú xây một ngôi nhà từ gạch và đá Hai chú heo kia cho rằng Chú heo lớn đang cố gắng vô ích Và chúng chỉ việc chơi đùa xung quanh đó suốt cả ngày Sao anh phải dành thời gian cho việc này Trong khi anh có thể làm nhanh như bọn em mà hey, Anh ấy thật điên quá đi Chú heo cả không quan tâm tới lời chúng nói. Cậu làm việc suốt trong một tuần và vẫn quyết tâm hoàn tất ngôi nhà của mình bằng gạch và đá. Hôm sau, một con chó sói đến gần mấy ngôi nhà của chúng. Nó đứng trước ngôi nhà bằng rơm. Chú heo út đang nghỉ ngơi trong ngôi nhà bằng rơm. Chó sói gõ vào cửa. Hãy mau mở cửa cho ta vào Nếu không ta sẽ tức giận Và thổi bay luôn căn nhà của người đó Ông không làm được gì tôi đâu Nhà của tôi vẫn chắc lắm Và rồi còn sói tức giận Thổi mục hơi và thổi bay căn nhà Tất cả những cố gắng của chú heo út Bị đổ ập xuống Cậu vội vàng chạy qua nhà của người anh Làm bằng những cành cây Cậu gõ cửa Và khi con heo giữa mở cửa Cậu nhanh chóng chạy vào phía trong căn nhà <cười> Nhanh lên Đóng cửa lại Con sói đang đến đây Đừng lo lắng Nó không thể làm gì được chúng ta trong căn nhà đây đâu Sau một lúc Con sói đến nhà chú heo thứ hai làm bằng gỗ Và hét vào bên trong Hãy mau mở cửa cho ta vào Nhanh lên đi Nếu không thì ta sẽ tức giận Và sẽ thổi bay luôn căn nhà của người đó Ông không thổi được căn nhà của tôi đâu Và rồi con sói tức giận Thổi một hơi và thổi bay căn nhà của chú heo thứ hai Căn nhà đổ ập xuống Hai chú heo con chạy qua nhà của chú heo thứ ba Và định chạy trốn khỏi chó sói Anh ơi, con sói đang đến đây Chúng ta phải làm gì bây giờ? Con heo lớn trả lời một cách chắc nịch Em đừng có lo Con sói không thể vào được căn nhà này đâu Không lâu sau Con sói với cái bụng đói đến căn nhà của chú heo lớn làm bằng gạch và đá Và hét lên với ba chú heo Hãy mau mở cửa cho ta vào dành lên đi Nếu không thì ta sẽ tức giận và sẽ thổi bay luôn căn nhà của người đó Đừng cố gắng vô ích con sói xấu xa Ông không thể vào được căn nhà này đâu Con sói rất giận dữ Nó thổi và thổi Nhưng không có chuyện gì xảy ra Nó không thể thổi sập căn nhà Nó cố gắng, cố gắng, nhưng nó thậm chí không thể làm trôi được một viên gạch Cuối cùng nó kiệt sức và quyết định thử cách khác để vào nhà Nó thấy ống khói trên mái nhà, nó bắt đầu trèo lên Biết con sói đang trèo trên mái nhà và xuống bằng đường ống khói Chú heo nhanh chóng thắp sáng lò sưởi ngay phía dưới ống khói Và đặt một cái thầu nước lớn lên trên phía lọ sưởi. Con sói vừa mới trèo lên trên ống khói Và đưa người vào phía trong Và nhảy thẳng vào trong thầu nước đang sôi sùng sụt à, à, Bảo cứu tôi chơi Tôi bị bỗng rồi Tôi bị bỗng rồi à, à, à. Cuối cùng cũng thoát được khỏi chó sói Các chú heo con vui mừng ôm lấy nhau Bà chú heo con về nhà mẹ vào ngày hôm sau Và kể cho mẹ nghe những việc đã xảy ra Chú heo út đến bên cạnh mẹ mình Mẹ nói đúng mẹ ạ Khi làm bất cứ điều gì chúng ta phải làm cho hết sức mình Nếu mình thực sự cố gắng làm một điều gì đó Thì tự sẽ thành công Từ đó về sau Hai chú heo kia không còn lười biếng nữa Chúng làm việc hết sức như anh trai và sống một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc.